các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Duyên lặng người ngồi im, cố mím môi để nước mắt khỏi trào ra. Anh Tân cô chưa làm được gì Chỉ mới lang thang xem biên giới rồi mắc bệnh mà chết. Chỉ Hậu cô cũng chưa làm được gì, chỉ mới lên thành phố có nửa năm rồi bị bắt. Bị bắt thì cũng kệ như đã chết, hoặc có khi còn khổ hơn là chết. Duyên nhớ lại cả mấy tháng trời, mẹ cô vật vã chết đi sống lại khi Hậu báo tin tự tử tự. Duyên trở thành điểm tựa tinh thần của gia đình, là niềm an ủi cần thiết của bà nước, máu tử tình thâm Mẹ con càng ngày càng gắn bó hơn vì chỉ còn mình Duyên bên cạnh. Nhiều đêm bà bắt Duyên sang ngủ chung, xoa đầu Duyên như thủ con nít. Có khi trong giấc mơ, bà kêu tên Hậu, tên Tân, làm Duyên cảm thấy buốt nhói như có mũi dao nhỏ đâm thẳng vào tim. Rồi bà giật mình choàng dậy, ôm ghì lấy Duyên và bảo: "Con đừng đi, đi đâu con nhé. Mẹ chỉ còn có mình con với thằng Hoàn thôi đấy." Duyên trào nước mắt và khứa với mẹ trong niềm xúc động bao la. Vâng. Con không đi đâu hết á. Mẹ cũng đừng có gả chồng cho con. Rõ ràng so với Hậu thì duyên yếu mềm lắm, thậm chí có lúc đã thấy ân hận giận theo cách mà là chọn lầm đường. Con đường ấy không có chỗ đứng cho những kẻ nặng tình cảm cá nhân như duyên. Cái hằng say bội đầu đã giảm đi quá nhiều, làm cô lo sợ cái dây phút phải chia tay cha mẹ. Nhưng cứ như Quảng vừa nói, thì Duyên không thể ở lại được nữa, dù thương cha thương mẹ đến đâu, cũng đành phải chia tay. Ở lại là tự chọn con đường vào tù. Quảng lên tiếng cắt nghĩa tiếp, thì phía xa trên con đường độc đạo, có bóng người đàn ông phát cái cày, tay dắt trâu tiến về phía Quảng và Duyên. Duyên vội nhòm dậy, khom người lùi nhanh, sâu vào trong ruộng ngô. Quảng thì vẫn ngồi yên chỗ cũ nhưng đội nó lên và lom khom cúi xuống thúng cũ nâu. Chờ người vác cày đi qua khá xa, ông mới ho mấy tiếng làm hiệu, gọi Duyên quay ra để nói cho xong câu chuyện. Duyên trở lại, mệt mỏi ngồi xuống chỗ cũ và hỏi: "Còn gì nữa không anh?" Quảng phân trần: "Sở dĩ mà tôi đề nghị chị thoát đi ngay là vì muốn bảo vệ chị, không để chị lọt vào tay địch." chị thu xếp đi, sáng mai hoặc chậm lắm là sáng ngày kia chị lên tỉnh gặp tôi. Chửa biết chừng chốc nữa chị về, mật thám đã cho người theo dõi ở nhà rồi. Chị hầu vì phát hôm kia, lắm khi chỉ một ngày là có tin về làng. đám mật thám bây giờ chúng nó quỷ lắm. Duyên hững hờ hỏi: "Ừ thế tôi đi Hà Nội hả anh?" Quảng nghiêm trang đáp: "Trước mắt thành bộ Hà Nội sẽ cho người xuống đón chị. Bố trí công tác cụ thể như thế nào, ở đâu thì tùy các đồng chí ấy. Có thể là Hà Nội, Hải Phòng, cũng có thể là ra tận Hòa Gai, chưa biết thế nào. Quảng nhón người dậy, rồi bỗng vỗ bàn tay lên trán và nói: "Chết tí nữa chị tôi quên, tôi dặn chị cái này quan trọng. Ngày mai chị lên tỉnh, chớ có lại hiệu thuốc nào như cũ." Chị Hậu bị bắt rồi Tôi không ở đây được nữa Nguy hiểm lắm Chị lên tỉnh Cứ đi bộ theo con đường phố ấy Nhưng qua hiệu thuốc Lào Đến cái nhà số 87 Cửa hiệu bán gạo Thịnh Kỳ Chị nhớ đấy Sẽ có người chờ chị ở đấy Nhớ hộ tôi là không tạt vào hiệu thuốc Lào Tôi giao cho người khác rồi Cơ quan tỉnh bộ bây giờ là Thịnh Kỳ Số nhà 87 Chị nhớ đấy Tôi nhớ rồi Hẻm bán gạo thị ký, số nhà 87. Rồi duyên uể oải đứng dậy, đội nón lên và bảo: ừ, "Vâng. Thế thì ngày mai chắc chắn hơn có nghĩa là ngày kia tôi sẽ gặp anh. Ngày mai sẽ không kịp vì tối nay tôi còn phải họp chi bộ." Nghe nhắc đến chi bộ, Quảng tha thiết dặn thêm: "Chị đi là một chuyện, nhưng cần nhất là chị phải sắp xếp công việc của chi bộ, dặn các đồng chí ấy phải hết sức cảnh giác." trong giai đoạn này tôi nhắc lại là tạm thời ngừng tất tránh không hội họp gì cả cần nhất là động viên các đồng chí ấy giữ vững tinh thần nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net